Trần Thy rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya, được phát trên kênh sóng truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại cô nụ với một tác phẩm có tựa đề Cải trời đổi mệnh. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây nha. Và đừng quên tương tác với cô nụ qua trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Thì có đính kèm trong phần mô tả video à, Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha Chí năm nay 27 tuổi Là kỹ sư điện lực Một tuần trước Chí vừa cầu hôn thành công bạn gái mình Dư và Chí bằng tuổi nhau Lại ở cùng xóm Có thể nói hai người là bạn thời ấu thơ cùng nhau lớn lên Đến khi lên cấp 3 thì chính thức yêu nhau Không nói đến thời gian hai người làm bạn Chỉ tính thời gian yêu đương đến giờ cũng đã ngót nghét gần 10 năm Ngày cậu hôn Như Chỉ đã nhờ bạn bè và gia đình trang trí đầy hoa Từ nhà mình kéo dài đến tận cổng nhà Như Lại còn bắn pháo hoa tưng bừng khiến Như hạnh phúc không thôi Như vốn là con nhà có điều kiện. Bà Như là giám đốc điện lực thành phố, mẹ lại là chủ của mấy cái spa lớn có tiếng. Từ nhỏ Như đã ngậm thìệp vàng, nhưng tính tình Như lại vô cùng tốt, xinh đẹp dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ. Nhà chí cũng chỉ thuộc dạng khá giả, so với gia cảnh nhà Như thì nhiều người vẫn hay nói chí trèo cao, đến cả công việc hiện tại cũng là nhờ ba cô Như mới có được. Thế nhưng Như với gia đình cô Chưa từng xem thường hay chê bai gì anh. Ngược lại ông Trung với bà Trang cũng coi như nhìn chí lớn lên. Tùy gia cảnh không thể nói là môn đăng hộ đối. Nhưng được một cái, chí có đạo đức tốt, biết phấn đấu, cũng hết mật yêu thương Như. Cho nên hai người mặc kệ họ hàng ai nói gì, vẫn đồng ý để cho Như và Trí tiến đến với nhau. Để chúc mừng hai người chuẩn bị về chung một nhà, Chí và Như đã lên kế hoạch cho một chuyến đi du lịch. Lần này bọn họ không chỉ đi hai người, mà Như còn muốn rủ thêm vài người bạn thân thiết của mình. Chí học điện lực, lại là người hướng ngoại, cho nên bạn thân thời đại học cũng nhiều. Nhất là ba người, Hùng, Khánh và Liêm. Về phần Như từ nhỏ, đã hướng nội, không có quá nhiều bạn bè, chỉ có mỗi mình Lê. Giống như Chí là bạn lớn lên cùng nhau từ thổi nhỏ. Tính cả Chí và Như Thì tổng cộng hết thảy có 6 người Bởi vì Chí với Như yêu nhau Cả đám thường tụ tập Nên bạn của hai người cũng dần trở thành Một nhóm chơi thân với nhau Thỉnh thoảng cả nhóm cũng sẽ đi du lịch Cùng nhau Hiện giờ nghe nói Như với Chí Muốn tổ chức chuyến du lịch Coi như là tiệc giả từ kiếp độc thân Trước khi tổ chức đám cưới vào cuối năm Ai cũng hào hứng Hưởng ứng đi cùng Vì đã đi nhiều nơi Nên lần này họ quyết định tìm tới địa điểm có cảnh đẹp quang sơ Lại chưa bị du lịch hóa để cắm trại Sống gần gũi với thiên nhiên Thay vì mấy khách sạn và khu nghỉ dưỡng như mọi lần Sau khi đã chọn được địa điểm ưng ý và lên lịch cho chuyến đi Thì trước lúc khởi hành 2 ngày Bỗng Dưng Hùng lại gọi điện bùng kèo Hùng nói ông ngoại ở quê bị ốm Nên Hùng phải về quê xem ông thế nào Nên không đi cùng bọn họ được Kế hoạch đã lập xong, giờ một người không đi thì mất vui. Nhưng là chuyện gia đình nên việc Hùng quỷ kẹo giàu phúc chót cũng không ai trách cứ. Kể ra thì Hùng cũng là một người đáng thương. Ba tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ. Ông bà nội không thương nên muốn bán Hùng cho một đôi vợ chồng trung niên không có con cái trong thôn để làm con nuôi. Ông ngoại Hùng là ông bân ở xã bên nghe được thì tìm đến tận nhà hai vợ chồng sinh lại cháu. Nhưng mà nào có dễ dàng như thế. Nhà kia đã bỏ ra một số tiền lớn để mua Hùng. Giờ ông Bừng muốn sinh lại cháu thì phải trả lại tiền. Ông bà nội của Hùng đã nhận mấy chục triệu của người ta rồi nên sống chết không chịu trả. Ông Bừng đành phải bán đi mảnh đất duy nhất mà ông bà để lại cùng cả nhà mới đủ tiền để chuộc lại Hùng. Hai ông cháu cũng vậy thế, không có chỗ cắm dùi phải lang thang. Có lẽ ông trời thương tình Trong những năm 90 Ở những vùng quê hẻo lánh Đặc biệt là dùng núi đất đai bỏ quan nhiều Cho nên ông Bân chọn một chốn ít người Rồi khai quan làm rẫy Cứ như thế nuôi lớn Hùng Hùng vô cùng thương ông Bân Sau khi ra trường Có công ăn việc làm Hùng đã nhiều lần muốn đón ông vào thành phố Ở với mình cho có cháu, có ông Tiện về chăm sóc Nhưng ông Bân một mực không chịu Nói mình già rồi quen sống ở quê chí và dư cũng đã nhiều lần nghe hùng giới thiệu về quê mình đó là một ngôi làng vô cùng yên bình dưới chân một ngọn núi phong cảnh có thể nói là vừa trong lành và nguyên sơ hai người nghĩ một hồi sau đó bạn với những người khác cùng nhau về quê hùng chơi dù gì thì trước đó cũng đã bạn tính với nhau muốn tìm một chỗ thiên nhiên trong lành để cắm trại Tuy quê của hùng có hơi xa một chút nhưng coi như là đi trải nghiệm tiện thể cũng là để biết nhà Hùng tính ra bọn họ chơi chung với Hùng cũng gần 6-7 năm rồi mà chưa một lần về nhà Hùng lần nào tất cả bọn họ đều ở thành phố nên vẫn thường xuyên qua nhà nhau chơi hoặc tụ tập ăn uống chỉ có mỗi Hùng là dân tỉnh lại ở xa nên cả nhóm chưa có dịp đến Hùng nghe mọi người muốn thay đổi kế hoạch về quê mình chơi thì có hơi do dự Nói đúng hơn Anh có chút tự ti Bởi lẽ trong 6 người Chỉ có mình anh là dân tỉnh Nhà anh lại nghèo Chỉ có hai ông cháu nương tựa cùng nhau Những năm gần đây Hùng có kiếm được chút tiền Cuộc sống cũng đỡ hơn Nhưng sao có thể so bì được Với những người ở trên thành phố Cho dù Chí và những người khác Chưa từng chơi hoàn cảnh của Hùng Thế nhưng dù chơi chung với nhau lâu như vậy Trong thăm tâm Hùng mỗi lần nhắc tới gia cảnh của mình Anh vẫn có chút tự ti Nghĩ thì nghĩ như vậy Nhưng Hùng vẫn rất vui khi có bạn về nhà Chỉ là không quên nói trước với bọn họ vài tiếng Tránh để cho bọn họ kỳ vọng quá nhiều Rồi về tới nơi sẽ thất vọng ờ, Mọi người về chơi với tôi thì tôi đương nhiên là tôi rất vui Nhưng mà ở trong núi điều kiện có chút không tốt lắm Chỉ sợ là mọi người không quen thôi Như vậy thì càng tốt, coi như đi cắm trại giả ngoại trong rừng, đúng với bọn mình quá rồi còn gì. Chi lệnh tiếng ai cũng gật đầu tán thành. Hụng Thếp vậy cũng không còn lo lắng chuyện này nữa. Cả nhóm vui vẻ chuẩn bị hành lý theo hướng về quê. Từ thành phố, sáu người bắt xe khách đi hơn 16 tiếng mới đến xe thị trấn. Từ thị trấn, bọn họ lại phải bắt taxi để về mất hơn 2 tiếng. Chỗ của ông Bân Nằm ở một cái làng sâu trong núi Thuộc xã Nhân Đức Gọi là làng nậm Người dân ở đây chủ yếu là dân tộc mèo Cũng có người kinh Nhưng rất ít Người dân quanh năm làm nương rẫy kiếm sống Đều là tự cung tự cấp Râu rỡ thịt cá gạp dịch Nhà nào nhà nấy đều tự nuôi Thỉnh thoảng mới lên thị trấn Mua những vật dụng cần thiết Lại nói ông ngoại của Hùng Cũng đã có tuổi còn ở một mình Bởi vì chơi thân với nhau Nên nhiều khi Chí và những người khác Cũng hỏi Hùng Cứ để ông ngoại ở trong núi hoài như vậy Có ổn không Người già lại còn ở trong núi sâu Lỡ như trái gió trở trời Mà nơi này đường xá lại không thuận lợi Nói rồi chứ Có chuyện gì không đi bệnh viện kịp Thì nguy Cũng đâu phải Hùng chưa từng nghĩ đến Mấy chuyện đó Khổ nổi, ông bân sống chết không chịu đi Cho dù là chuyển lên thị trấn Cũng không chịu Chuyện mà ông Bân đã quyết, Hùng chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể ngày nào cũng gọi điện thăm hỏi, rồi nhờ hàng xóm để ý. Lúc xe rời thị trấn hơn một tiếng, thì bắt đầu đi vào đường bê tông nông thôn. Đi một đoạn nữa, thì tới đường đất duy nhất đi vào làng. xui cho đám người của trí, đêm qua vừa mới có một trận mưa lớn, lại thêm đường xáp vào trong làng, giống là đường đất nhỏ, gặp mưa lớn thì sình lầy rất khó đi. Lãi xe chở bọn họ, nhìn thấy đoạn đường sình lầy trân trượt phía trước thì không dám chạy tiếp. Chỉ sợ càng đi vào trong sẽ càng lầy lội không quay đầu ra được. Nên tài xế dội bỏ của chạy lấy người. Có nói thế nào cũng nhất quyết không đi. Hết cách, 6 người đành mang theo ba lô, lội bộ vào trong làng. Đoạn đường này cũng phải mười mấy cây chứ không ít. Ngày thường vẫn hay có xe máy của người đồng bào lên rẫy đi qua đi lại. Thế nhưng không biết có phải hôm qua mưa lớn, đường xá lầy lội nên chẳng ai đi làm mà không thấy một bóng xe nào cả. Cũng may cả nhóm thường xuyên thích đi phượt cho nên mỗi lần đi du lịch đều sử dụng loại ba lô leo núi thay vì mấy cái vali cồng kình. Cho nên hiện giờ dù có phải lội sinh thì cũng không tính là chuyện khó khăn. Chỉ là đường quá xa mới đi được một nữa như và Lê đã mệt đành dừng lại nghỉ ngơi lấy sức. Đường vào làng quanh co khúc khủiểu hai bên Chỉ toàn là cây cối Nhà dân lại thưa thất Mới qua hơn 5 giờ chiều Mà trời bắt đầu nhá nhem tối Hùng có mang theo đèn pin dự phòng Nên cả nhóm đỡ phải mò mắm Càng đi sâu vào trong núi Không hiểu sao Như cần cảm thấy trong lòng Cứ thấp thởm kiểu gì Nhìn hai bên đường âm u cây cối rậm rạp Như nhìn không được Lên tiếng hỏi Ơ... Xung quanh nhà ông toàn rừng vậy á. Chẳng thấy mấy nhà gì hết trơn á. Nhìn sợ sợ sao á Hùng cũng không có dừng lại Vừa đi vừa nói Ờ trước kia ở đây Cũng có không ít nhà Nhưng giờ họ chuyển đi cả rồi Ban đêm thì có hơi sợ chút thôi Chứ ban ngày cảnh đẹp và trong lành lắm Nghe ông ngoại nói Tỉnh đang định phát triển chỗ này làm khu du lịch à, Vài năm nữa đường xá mở thông Thì sẽ khác ngay à Trước giờ đi nhiều nơi rồi Cũng từng đi du lịch kiểu cắm trại giữa rừng Nhưng Như cũng không hề có cảm giác như lần này Lúc cả bọn được hùng dẫn đường mò mẫm về tới nhà Thì đã hơn 6 giờ tối Người nào người nấy đều rủ rưỡi như cổng bún thiêu Cả người lắm lem bụng đất Nhìn tá tơi vô cùng Có lẽ đây là chuyến đi nhớ đời nhất của bọn họ Riêng Như và Lê thì hai chân như sắp rụng Phải dựa vào Chí và Khánh dìu đi thì mới nhớt nổi. Mệt là mệt như vậy, khi nhìn thấy ông Bân, thì cả đám dẫn lễ phép, dội lên tiếng chào. Ông Bân trong cái gậy, đứng ở ngoài cổng nhìn thấy Hùng cùng với đám bạn chật giật lê cái thân xã rời về tới nhà, thì thấy mờ thương. Trời tổ cha mày, ông đã nói không cần về rồi, lại cứu về. Nè, mau dẫn bạn vào nhà tâm rửa, không lại đổ bên ra bây giờ đó. Ông Bân năm nay đã gần 80, mái tóc trên đầu đã bạc trắng, thế nhưng da dẻ vẫn hồng hào đầy sức sống. Ở cái tuổi này mà ông Bân còn khỏe mạnh hơn khối người. Lần này chẳng qua là bị vài ba trận ốm giặc thông thường thôi, chứ cũng không phải bệnh to tác. Nhà ông Bân là một căn nhà cấp 4 khang trang đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì. Cái này là do Hùng dành dỗng chắc góp suốt mấy năm trời gửi về cho ông Bân say. Người đứa nào đứa nấy toàn là bùng sinh Mấy đôi giày hiệu giờ cũng không còn nhìn ra hình dạng. Sau khi rửa sơ tay chân xong, dị như cùng với Lê là con gái. Cho nên cả đám nhường nhà tắm cho hai người. Còn bốn đứa con trai thì ra bên hông nhà trực tiếp múc nước trong giếng. Cả đám vừa tắm vừa đùa giỡn, cứ như một đám con nít. Chẳng mấy chốc căn nhà giống yên tĩnh lạnh lẽo của ông Bân trở nên náo nhiệt vô cùng. Trăng thành gió mát, không khí lại trong lạnh. Cho dù phải đi một quãng đường dài mệt mỏi Nhưng với những người từ nhỏ đã sống ở thành phố như chí Lại thấy vô cùng đáng giá Sau khi tắm rửa xong Mỗi người một tay súng nhau làm đồ ăn Gạp vịt rau củ ông Bân đều đã chuẩn bị Bỏ sẵn trong tủ lạnh Bọn họ chỉ việc nấu chưa tới một tiếng Thì cơm nước đã xong xuôi Hùng vào phòng lấy cây bình rượu quý của ông ra đây con Nghe ông Bưng nói Hùng đi vào trong phòng Một lát sau mang ra một cái chai lớn Có màu đỏ sẫm Được chắc ra từ bình trụ quý Mà ông Bân nói <cười> Râu này là râu thuốc Bên trong toàn là mấy loại thuốc quý Lấy trình nuôi Ông ngâm cũng gần chục năm rồi <cười> Uống thư này Tốt lắm Cũng nhờ nó mà ở cái tuổi này Ông vẫn khỏe như này đó <cười> Mấy đứa đường xa về đây À, thì cứ chờ cho thoải mái đi Mấy thành niên trai tráng nghe như vậy Cũng hào hứng uống thử Mấy thứ như rượu ngâm thuốc Còn là thuốc quý Thì ở thành phố không dễ gì mà có Chỉ cũng rót cho Như một ly nhỏ Để Như uống thử Không biết có phải vì uống không quen hay không Mà Như cảm thấy Có một mùi tanh nồng Vô cùng khó chịu Nó giống như cái mùi thịt sống Pha lẫn với mùi máu làm cho Như buồn nôn không chịu nổi, phải chạy vội ra hàng rào nôn thốc nôn tháo. Chỉ thấy vậy cũng đi theo đưa nước rồi đỡ nhẹ lưng cho cô đỡ nhận. Không muốn được cũng không sao. Hôm nay em cũng mệt rồi. Vào <cười> nghỉ sớm đi em. Bộ anh còn ngồi lê la chắc còn lâu lắm mới nghỉ đó. Uống dần nước, súc miệng xong mới đỡ hơn một chút. Lại thấy mọi người ai cũng ăn uống ngon lành, còn khen nước nở. Nghĩ chắc là do mình mệt quá Nên mới có cảm giác như thế Như không nói với Chí nữa Cô đi vào trong Nhưng lúc quay đầu Lại vô tình bắt gặp ánh mắt ông Bân Đang nhìn mình chầm chầm Không hiểu sao Cả người như lại sợn cả tóc gấy Dội nắm lấy tài chí à, Em Không sao em, em ngồi chơi với mọi người cũng được Ừ em mệt quá thì Em với Lê cứ đi ngủ trước Đám con trai tụi anh nhậu Rồi sẽ ngồi lây la tới tận khuya đó Em biết rồi Như giải trí trở lại chỗ mọi người Nghĩ như uống không quen Nên chẳng ai ép ổn Ông Bần tuổi đã cao Cũng không thức khuya được nhiều đám người trẻ Nên sau khi cơm nước xong Chờ đến 8 giờ liền đi ngủ Hùng dẫn đầu đốt một đống lửa trong sân Cả đám ngồi quay quần bên nhau Dù uống rượu Dù ăn gà nướng Nói chuyện phím Đến tận 1 giờ Mới chịu đi ngủ Đêm đầu tiên Ở nhà ông Bân Cả đám Vì đường xa mệt nhọc Lại thêm uống say bí tỉ Nên ai cũng ngủ như chết Chẳng biết trời trăng gì Chỉ coi như Là lăn qua lộn lại Kiểu gì Cũng không ngủ được Nửa đêm Như muốn đi vệ sinh Lại sợ không dám đi một mình Tính gọi cho Lê Nhưng tối nay Lê uống không ít Gọi kiểu gì cũng không vậy Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng Nhìn hết nổi Như đành cắn răng bật đèn pin điện thoại Đi xuống phòng vệ sinh Ở gần nhà bếp Sau khi vệ sinh xong Như nhân nước xả bồn cầu Một dòng nước đỏ như máu xối ra Khiến cả người như lạnh ngắt Đúng lúc này Từ phía sau truyền ra tiếng tí tách Trong đêm thanh vắng Không hiểu sao Nó khiến người ta Tê cả da đầu Dư lập tức quay đầu lại Thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng Cái dòi nước vốn chỉ không có ai đụng vào Giờ này nó lại đang mở Từ bên trong dòi một thứ nước màu đỏ sẵn như máu Không gần chạy ra đang lúc vừa muốn hét lên Thì cạch Một cái đèn trong toàn bộ nhà bếp sáng lên như dội vàng mở cửa xong ra ngoài Thì nhìn thấy Hùng đang đứng trước tủ lạnh uống nước thấy mặt mày như trắng bích, anh quan tâm hỏi. "Ủa, sao sắc mặt như kém vậy? Không khỏe chỗ nào hả?" "Trong trong trong toilet có có máu." Như lắp bắp lên tiếng run rẩy, chỉ vào bên trong nhà vệ sinh. Hùng hơi nhíu mày, sau đó đi thẳng tới toilet. Nhìn một hồi lâu mới quay sang Như mà hỏi. "Làm gì có thứ gì đâu. Nè, Có phải vừa qua mắt rồi không? Trong nhà di sinh sao có máu được? Nghe Hùng nói như vậy Dư lấy hết can đảm một lần nữa Nhìn thẳng vào bên trong Thế Dư đúng như Hùng nói Bên trong không hề có bất kỳ thứ gì Dòi nước vẫn đang chảy Nhưng không phải chảy ra máu Mà chỉ là nước bình thường như không nói gì cả Người đờ ra quay trở lại phòng ngủ Hùng nhìn theo bóng lưng như Rồi nhìn vào trong toilet Thầy dừng trong gương lúc này Không hề phản chiếu hình ảnh của Hùng Mà là một người phụ nữ Từ đầu đến chân Đều là máu Cô ta ngẩn đầu nhìn Hùng Hai hốc mắt rộng tuyết Nở một nụ cười Cái miệng đầy máu Kéo dài đến tận mang tay Sáng hôm sau Với sự hướng dẫn của Hùng Cả bọn cùng nhau vào rừng hái nấm Theo như lời Hùng nói Vì trời vừa mới mưa xong Cho nên lúc này là lúc trong rừng mọc nhiều nắm nhất Như và Chí đi ở phía sau Vừa đi vừa chụp ảnh Đột nhiên Như quay phát về phía sau Nhìn Trân Trân về hướng sườn núi Còn chưa đợi Chí hỏi Như đã lên tiếng Em có có cảm giác là Ai đó đi theo mình hay gì á Chí nghe Như nói thế Thì cũng nhìn về phía sườn núi Nhưng lại chẳng trông thấy thứ gì Chỉ đưa tay nắm lấy tay Như Làm gì có ai đâu Thôi đi nhanh lên cô chừng lạc bây giờ Không hiểu sao Suốt cả một buổi sáng Như cứ luôn cảm giác bị ai đó nhìn chầm chầm Nhưng đến khi nhìn lại Thì không thấy gì hết Lại nhớ tới chuyện tối hôm qua Cả người của Như chợt nổi da gà Cô không biết Phải nói thế nào với Chí Khi cảm thấy khó chịu vô cùng Không muốn ở lại đây thêm dây nào cả Sau khi hái được không ít nấm và rau dại Hùng dẫn mọi người trở về Lúc đi ngang qua một cây đa cổ thụ Thì dừng lại nghỉ ngơi Vừa nhìn cây đa này Lại nhìn xung quanh Cứ có cảm giác kỳ lạ Ủa Hình như cái đường này Không có giống đường lúc sáng tụi mình đi á Ông nè Ông có nhầm không đó Vừa đột nhiên lên tiếng hỏi Lúc này Chí và mọi người mới chú ý Đúng là con đường này không phải đường lúc sáng họ đi thật. Bởi vì lúc đi lên, bọn họ không hề thấy cái cây đa to. Ờm, um, đây là đường tắt. Xuống đuối bằng đường này sẽ nhanh hơn một chút đó. Dư vẫn luôn cảm thấy bất an trong lòng. Không hiểu sao trực giác mách bảo cô rằng không được đi con đường này. Hay là bọn mình đi về bằng đường cũ đi. Tôi có thấy cái đường này nó âm u làm sao á. Lỗi như mà có rắn hay gì rồi sao? Hừm. <cười> Không có gì đâu, đường này ngày nào cũng có người đồng bào mình lên núi. Ờ, nó có hơi nhỏ, nhưng mà hai bên đường dọn sạch lắm. Đi cái này cho nó nhanh. Giờ mà quay lại đường cũ, trời ơi, còn tốn thời gian nữa. Thấy Hùng khẳng định chắc định, những người khác cũng không phản đối. Cho nên cô không thể một hai lại bắt cả nhóm quay về đường cũ nên đành thôi. Chỉ thấy như có thấp thẩm thì đi lại gần phía sau hỏi Hằng. Em làm sao? Khó chịu chỗ nào hả? Nè, đi không nổi leo lên đi anh cõng. Thường ngày chế vẫn luôn rất chú trọng đến việc tập luyện, cho nên Cổng như chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cậu lắc đầu nghĩ rồi nói với Chí. Sao em có thấy trong lòng bất an kiểu gì á? Hay là mình về đi. Ờ, chắc em lạ chỗ thôi. Chứ anh thấy chỗ này tốt mà, không khí trong lành nè, cảnh này đẹp nữa, với lại mọi người đang chơi vui. Mình về thì kỳ quá. Thấy sắc mặt của cô càng khó coi. Chí khẽ thở dài. À, nhưng mà nếu em không thích chỗ này thì để anh nói với Hùng á, ngày mai mình về. Thật lòng Chí không muốn về sớm như vậy. Nhưng như đã không thích thì Chí không nên miễn cưỡng. Dẫu sau lần này đi cũng chủ yếu là vì muốn cô được vui vẻ và giải tỏa. Trước đó hai người đã nghiêm túc thảo luận Sau khi kết hôn sẽ sinh con liền Bởi vì khi có em bé Chưa chắc bọn họ có thể được tự do đi đây đi đó như bây giờ Nên mới rủ bạn bè tụ tập một chuyến này Thấy Chí đồng ý vậy thì Dư cũng nhẹ thở ra Hai người bước nhanh theo phía sau Hùng trở về nhà ông Bân Bọn họ không hề hay biết Khi bọn họ vừa rời đi Thì một đôi mắt âm u từ phía sau cây đa cổ thụ Nhìn chầm chầm theo họ Như một con sói Đã nhắm trúng con mồi của mình Trưa hôm đó Buổi ăn trưa Chí đề cập chuyện này với Hùng và mọi người Anh không nói rõ nguyên nhân Chỉ bảo là trong nhà có việc đột xuất Nhờ Hùng đặt vé xe giúp Chiều mai về Ba người còn lại là Lê, Liêm và Khánh Thì quyết định ở lại chơi thêm vài ngày Giống tưởng mọi chuyện đã xong xuôi Ai về lại xảy ra chuyện Tầm 3 giờ chiều không hiểu sao Ông Bân đang yên đang lạnh Lại lên cơn sốt Chuyện này cũng chẳng to tát Tưởng uống thuốc hạ sốt xong sẽ đỡ Nhưng ông Bân Càng lúc sốt càng cao Đến mất mềm mang rồi nói sẵn Hùng dội dội vàng vàng Đưa ông Bân lên thị trấn Chí và những người khác Được Hùng nhờ ở lại trong nhà Trước khi đi Hùng còn nói Đã đặt vé xe chuyến đêm ngày mai Vào lúc 8 giờ tối cho Chí và Như Nếu không có gì Thì Hùng sẽ về trước chiều mai để chở hai người lên thị trấn Hùng và ông Bân đi rồi, trong nhà chỉ còn lại 5 người Hơn 4 giờ chiều, trời bỗng đổ mưa Không biết có phải vì mưa quá to hay không Mà ngay cả điện cũng bị cúp Chưa tới 6 giờ thì trời đã tối đen như mực Bên ngoài sấm chớp đi đùng Chí mọ mẫm trong kệ tủ ở phòng khách Chỉ tìm thấy một cây nến Bên ngoài trời mưa, trong nhà thì tối, chẳng biết khi nào mới có điện, một cây nến cũng chẳng chiếu sáng được bao nhiêu. Nhiệt độ giảm nhanh bất thường, khiến ai cũng cảm thấy lạnh buốt cả người, phải lấy thêm áo mặt. Cả đám đang ngồi trong phòng khách ngó ra ngoài, mưa như trút nước, gió cũng nổi lên. Khánh và Liêm phải đóng cửa phòng khách lại, cho mưa đỡ tạt vào trong nhà. Vừa đóng cửa xong thì đột nhiên bọn họ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lê Tửu dưới bếp vọng lên. Trước đó cúp điện, không thể nấu cơm, nên Lê xuống bếp muốn xem thử còn có cái gì để ăn không. Nghe tiếng hét, bốn người trên phòng khách vội chạy xuống bếp xem thử có chuyện gì. Bởi vì cúp điện, ánh sáng từ ngọn phòng khách tản ra hơi mờ, cũng không thể nhìn rõ. Khi bọn họ xuống tới phòng bếp, thì chỉ có thể lờ mờ thấy Lê đang nằm bẹp trên sàn nhà đây à mà không sao chứ có chuyện như vậy như lo lắng lên tiếng hỏi thăm những người khác cũng dội lấy điện thoại ra bật đèn pin lên xem thế nào khi đèn pin điện thoại chiếu sáng trong phòng bếp cả đám người như dài ra bồi máu tươi nọc đặt lập tức sọc tới l nằm trên sàn nhà cả người đẫm máu dưới sàn nhà cũng toàn là máu bởi vì trên mặt dính quá nhiều máu nên chỉ cần lê há miệng Thì máu sẽ tràn vào trong miệng vị tanh tửi khiến Lê vừa kinh hoàng Lại vừa buồn nôn Cậu ấy càng giấy dụa muốn bò dậy Thì máu tươi càng lan ra xa Giang đầy sàn Nhìn Lê vật lộn trong dũng máu Khiến cả căn bếp như hiện trường Có một vụ án giết người kinh hoàng Như bị cảnh tượng này dọa ngã quỵ xuống đất May mà chí nhanh tay đỡ kịp Cả căn nhà rơi vào im lặng Bên ngoài giống dĩ Mưa đã nhỏ Nhưng Lê đột nhiên nổi lên sấm chớp liên hồi. Tiếng sắm càng lúc càng lớn, từng tia sắt đánh xuống như muốn xé toạt bầu trời đêm, khiến người ta lạnh buốt cả sống lưng. Khánh và Liêm hai chân cũng dũng ra, nhưng vẫn đi tới đỡ Lê lên đi tới cái ghế bên bàn ăn, ngồi xuống. Mặt Lê trắng bệt như tờ giấy, quần áo bị nhúm đỏ nhìn chẳng khác gì mấy con ma nữ bò trong dũng máu ra. Bà bị thương chỗ nào rồi, máu chảy nhiều quá. Phải đưa đi bệnh viện, không thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Sau khi bị dọa sợ, thì cả đám mới sực tỉnh. Bọn họ sợ trời tối, Lê không nhìn thấy đường, nên ngã rồi đập vào thứ gì. Chảy máu nhiều như thế, nếu không kịp đi bệnh viện thì chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng lúc này ngoài trời mưa như trút nước, làng nặng là nơi hẻo lánh cách xa thị trấn. Trong nhà có mỗi một chiếc xe máy đã bị Hùng lấy để chở ông Bân đi lên thị trấn rồi. Hiện giờ bọn họ có muốn đưa người đi bệnh viện, cũng không biết đi bằng cái gì. Nghĩ tay đầy cả đám tái mặt, tay chân luống cuốn không biết phải làm sao. Như vừa khóc vừa nói. Phải làm sao bây giờ đây? Phải làm sao bây giờ? Gọi cấp cứu đi Mà gọi cấp cứu đi Ở cái chỗ này gọi cấp cứu làm sao mà gọi được Xe cấp cứu nào sẽ chịu vào mấy chỗ này Cho dù có đi chăng nữa Thì đợi xe tới Người đã tiêu tùng rồi Để mình chạy xuống dưới kia mình gọi người ta giúp Liêm lên tiếng Nhưng càng làm cả nhóm tuyệt vọng hơn Bởi vì ở đây Nhà cách nhà cũng cả cây số Chưa kể trời tối lại mưa lớn thế này Đợi bọn họ tìm được người, không biết có còn kịp không. Nhưng cũng không thể ngồi yên không làm gì. Nãy giờ Chí vẫn không ngừng gọi vào số của Hùng. Muốn từ chỗ Hùng xin số của nhà hàng xóm bên dưới kia. Nếu họ chạy xe máy lên đây, sẽ nhanh hơn là liêm chạy bộ xuống rồi dòng lên lại. Thế nhưng cho dù Chí có gọi kiểu gì, cũng không tài nào liên lạc được. Càng khiến lòng bọn họ nóng như lửa đốt. Tôi... Tôi, tôi không có bị thương Không không phải máu của tôi Lúc này lệ đột nhiên rung rảy Lấp bấp lên tiếng Phá hát dở cái bầu không khí Như dội quay qua nhìn Lê từ đầu đến chân Vẫn chỉ thấy máu là máu Lê rung rẩy Nắm lấy bàn tay Như Bàn tay Lê lạnh bút Khiến Như giật mình Bà thật sự không bị thương chỗ nào Sao có thể Nếu không bị thương Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Khi đỡ Lê ngồi lên ghế Vì không biết Lê bị thương chỗ nào Bọn họ lại không có hiểu biết gì về y học hay sơ cứu Nên không dám động lung tung Giờ nghe Lê nói như vậy Họ lại càng lo Sợ là ngay cả đau Lê cũng không cảm nhận được Không biết mình bị thương chỗ nào Không phải Không phải máu của tôi Tôi, tôi, tôi không có bị thương Cậu ấy lần nữa khẳng định Nhưng cả người lại rung lên Cúi thấp đầu Giọng lý nhí Như thể đang sợ hãi một thứ gì đó Trong phòng bếp tối ôm Không hiểu sao Mọi người ai nấy đều thấy lạnh sống lưng Một cảm giác ớn lạnh từ lòng bàn chân Xong thẳng lên não Có chuyện gì từ từ nói Tôi đỡ bà về phòng tắm rửa đã Nói xong Dược dội đỡ Lê đứng lên đi về phòng Chí cùng hai người khác cũng vội theo phía sau. Trong lúc nhiều giúp Lê tắm rửa, thì Chí, Liêm và Khánh ở bên ngoài phòng khách thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xuống phòng bếp tối om. Chuyện này là sao chứ? Cái máu đó không phải của Lê. Vậy thì của ai được? Khánh hơi tái mặt quay hỏi Chí và Liêm. Chẳng biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý vì một màn vừa rồi không, mà bây giờ Khánh có cảm thấy căn nhà này Có cái gì đó rất kỳ quái, vô cùng đáng sợ. Chí với Liêm trong lòng cũng dâng lên một dự cảm bất an chưa từng có. Nghe Khánh hỏi thì chỉ im lặng bởi vì bọn họ cũng không biết chuyện này là sao. Sau khi Như giúp Lê tắm rửa xong, dẫn Lê ra ngoài. Cả đám ngồi dưới sàn nhà trong phòng của Hùng. Liêm còn đóng chặt cửa giống như sợ có ai đó sẽ xong vào đây. Nhà ông Bân có hai phòng ngủ. Vì thế Hùng đã nhường phòng này Cho hai cô gái ở Hôm qua đến giờ đám con trai Vẫn trải chiếu ngủ trên sàn ở phòng khách Mặt Lê trắng bệt như tờ giấy Cả người vẫn còn đang rung lên thấy vậy Như dội ôm dài Lê an ủi Chí lên tiếng Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Bạn có thể nói rõ cho bọn tôi biết được không Cái chỗ máu trên sàn nhà là sao Bọn họ chắc chắn Đó là máu Không thể nào sai được Cái mùi tanh nồng đó đến giờ vẫn còn ngửi thấy Như giúp Lê tắm rửa Nên cũng đã xem xét qua trên người Lê Đúng là không hề có bất kỳ vết thương nào Thậm chí vết trầy cũng không có Lê giống như nhớ lại thứ gì đó vô cùng kinh khủng Cô lấp bấp lên tiếng Tôi... Tôi đi vào nhà bếp mở tủ lạnh Muốn thêm đồ ăn Nhưng mà... Nhưng mà trong tủ tủúc xác người cả đám dùng lên đưa mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ lệ nói dối bởi vì Dũng máu kia bọn họ cũng nhìn thấy cảm giác bất an trong lòng dư càng dâng lên mãnh liệt bây giờ thì như đã biết mình vì cái gì mà bất an như sực nhớ tới ánh mắt của ông Bân nhìn mình vào đêm hôm qua Cái ánh mắt khiến da đầu người ta tê dại Đó không phải là cái nhìn Mà một ông già hiền lạnh chân chất nên có Đó giống như một kẻ đi săn mồi Đã nhắm trúng con mồi của mình Càng nghĩ như càng sợ Cô đưa mắt nhìn những người bạn của mình Ở trong phòng Lại nhìn chí lên tiếng Anh có còn nhớ Em đã nói là em cứ có cảm giác Thấy có người như là theo dõi mình không Ngày đầu tiên về đây, em cảm thấy ánh mắt lúc ông ngoại của Hùng nhìn em đêm đó, vô cùng quái dị. Ông nhất định là có vấn đề, cả Hùng cũng vậy. Chẳng lẽ mọi người không thấy việc hai người họ rời đi lúc này? Có cái gì đó rất lạ sao? Chí, Liệp và Khánh đưa mắt nhìn nhau. Không hiểu sao bọn họ thấy lời cô nói lúc này vô cùng có lý. Như, ý của bà là sao? Khánh lên tiếng, thú thật mà nói thì Khánh cũng không muốn tin là Hùng sẽ gài bẫy bọn họ. Mà gài để làm gì? Để cho bọn họ chịu tội giết người thấy ông Bân sao? Cả ngày nay, Hùng vẫn luôn ở cùng bọn họ. Hơn nữa lúc sáng khi Khánh và Liêm mở tủ lạnh lấy nước uống, cũng không hề có thứ gì. Chứng tỏ cái xác kia là vừa được bỏ vào, còn chảy nhiều máu như thế, nghĩa là bị giết không lâu. Vậy ông Bân làm sao giết người? Mà người bị giết lại là ai? Hùng lại có thể biến bọn họ trở thành kẻ chết thai. Chuyện này đối với đám người bọn họ mà nói chính là một cú sốc vô cùng lớn. Bọn họ đã chơi với nhau 6 năm trời. Thời gian không quá dài, cũng chẳng quá ngắn. Từ trước tới nay, tùy xuất thân và gia cảnh khác nhau nhưng họ chưa một lần chê bai Hùng. Ngược lại vì thương cho hoàn cảnh của Hùng cho nên ngay từ thời đại học Đã không ít lần giúp Hùng trang trải chi phí ăn học Thậm chí công việc của Hùng Cũng nhờ có bọn họ ở phía sau Âm thầm giúp đỡ một tay Như cũng biết Nói miệng không có chứng cứ mà định tội người khác Là không đúng Nhưng trực giác mách bảo như Hai ông cháu bọn họ Nhất định có vấn đề Như ở lại đây với Lê đi Khánh cũng ở đây trong chừng hai người họ Liêm, đi với tôi xuống bếp xem sao Liêm cũng được coi là người gan dạ Mà Chí thì muốn kiểm chứng lời Lê nói Dù gì thì chuyện này Cũng khá kỳ quái Chí và Liêm cầm theo điện thoại Một lần nữa trở lại phòng bếp Khi tới nơi Bọn họ dùng đèn pin soi trên sàn nhà Thì không khỏi dụng mắt Chỉ chưa tới một tiếng Mà dụng máu loan lỗ dưới sàn trước đó Cứ như đã biến mất Nếu không phải ở chỗ rửa chén Còn đồng lại một ít Cùng với mùi máu tanh còn thoang thoảng Thì Chí đã cho rằng Chuyện này vừa nãy bọn họ nhìn thấy Đều là ảo giác Chí rút ra vài tờ khăn giấy Trên bàn ăn Rồi đi về phía cái tủ lạnh ở trong góc Liệm có chút sợ kéo tài chí Ông tính làm gì? Phải xem thử bên trong có cái gì đó Ông đừng có lụng đúng tung Tôi nghĩ vẫn là nên đợi trời sáng Rồi báo cảnh sát đi Nếu như chúng ta động vào Không khéo quá, sẽ trở thành thủ phẩm giết người vô chơi đó Chỉ trường diện biết Không nên động vào hiện trường vụ án Thế nhưng không biết mà xùi quỷ khiến thế nào Mà trong đầu Chí Cướp gian lên âm thanh thôi thúc Anh nhất định phải xem cho bằng được Bên trong có thật sự là thứ kia Giống như lời nói không Cầm tờ giấy ăn lót trên tay nắm tủ Rồi Chí dùng sức mở ra Vừa mở mùi máu tươi nọc nặt Cùng với một mùi hôi thối khủng khiếp Bay ra sọc thẳng vào mặt Khi nhìn thấy những thứ bên trong tủ lạnh Chí và liêm rung lên, đứng không dững. Hai người họ trừng mắt, nhìn đôi mắt trợn tròn bên trong tủ lạnh. Trước mắt bọn họ là một cái đầu của người phụ nữ. Mái tóc đen dài rủ xuống tủ lạnh. Hai mắt cô ta nhìn thẳng, trong lạnh lẽo và vô hồn. Trên cổ tai cô ta còn có mấy vết chém liên tiếp đang không ngừng rỉ máu. Hai cánh tay cẳng chân đứt đoạn. Và một bao ni lông đựng xương, ruột, tất cả nhát đầy, chực cứng trong cái tủ lạnh. Tình trạng tươi mới giống như vừa bị người ta phanh thay xong mấy phút trước. Thế những cái bụi hồi thối kia lại giống như thịt lâu ngày bị sình lên, khiến người ta buồn nôn không chịu nổi. Chí và Liêm quên cả đóng cửa tủ cứ như thế xong ra khỏi bếp, lao về phòng. Lúc bọn họ quyết định báo công an đợi trời ngừng mưa cũng sẽ rời khỏi căn nhà này. Cho dù phải lội bộ mấy cây số giữa đêm Cũng còn hơn ở lại trong ngôi nhà Với cái xác bị phanh thay Chỉ là cho dù 5 người có làm thế nào Cũng không thể gọi điện thoại được Lúc này họ mới phát giác ra Từ lúc nào điện thoại đã không có sống Không được Bọn mình phải đi khỏi đây xuống dưới kia đi Biết đâu có sống Khánh lên tiếng Cả đám cũng không phản đối Dội dàng thu cơm quần áo Bỏ vào ba lô rồi lập tức rời đi Khi bọn họ vừa đi tới ngạch cửa, thì cạch một tiếng. cửa phòng khách đột nhiên giang lên tiếng khóa. Cả đám đồng loạt nhìn ra. Lúc này, bọn họ nhìn thấy Hùng đang đứng trước cửa. Trên tay cầm cái chìa khóa, nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Sau đó xoay người đi vào màn mưa đen kịch. Mở cửa ra! Mở cửa ra! Năm người điên cuồn đập cửa gào thét khẳng cả cổ. Nhưng Hùng đã không còn thấy bóng dáng. Cho dù bọn họ có tìm cách gì cũng không thể mở được. Cuối cùng đành phải chấp nhận một sự thật là bọn họ bị hùng nhốt trong căn nhà này. Toàn bộ cửa đều bị đóng kín ngay cả cửa sổ cũng bị khóa từ bên ngoài. Cả bọn vừa bàn hoàng vừa sợ hãi nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc cố gắng trứng tĩnh an ủi lẫn nhau đợi đến khi trời sáng. Thế nhưng ông Bân và Hùng đã lên kế hoạch cho mọi chuyện. Thì làm gì có chuyện để cho 5 người bọn họ yên ổn mà đợi đến sáng Bà chàng trai tức đến trung người Không ngừng đập cửa chửi đống Mẹ nó chứ Mày mau mở cửa cho tao Đồ cái thằng giống ân bội nghĩa Tụi tao mà ra khỏi đây Thì tao sẽ đập nát cái đầu mày Chúng tao sẽ tống mày vô tù Như và Lê thì đã sợ đến phát khóc Nhưng lại không dám khóc to Chỉ có thể ôm nhau Phải làm sao bây giờ đây Chúng ta bị nhốt rồi Bọn họ sẽ không giết chúng ta đâu chứ Lời của Như khiến Khánh và Liêm Đang phát điên chửi ầm Cũng lập tức im bặt Đúng vậy Lỡ như hai ông cháu nhà kia giết luôn bọn họ sợ nguy tạo ra hiện trường giả thì sao Lúc đó bọn họ chết không đối chứng Tội ác của hai kẻ đó Sẽ không một ai biết tới Im lặng hồi lâu Cuối cùng chỉ giống như nhớ tới thứ gì đó hai mắtừ lớn tựa như không thể tin nổi nhìn Liêm giọng có chútùng đêm ông có thấy có thể cái đầu trong tủ lạnh kia rất giống một người không lúc đó Liêm sợ mất mực làm sao dám nhìn kỹ nhưng dẫn theo bản năng hỏiọ ngoài là dùng nghe tới đây bốn người còn lại đều trậnn tròn mắt dẫn tóc gáy bọn họ không ai mà không biết, Dung chính là bạn gái của Hùng, 3 năm trước đã chết vì tai nạn giao thông. Nghe nói là bị xe tải cán, cả người không còn chỗ nào nguyên vẹn. Dung là một cô gái xấu khổ, từ nhỏ đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Thế cho nên khi gặp Hùng, lại biết được hoàn cảnh của Hùng cũng chẳng khác mình là bao, nên hai người liền xác định quan hệ. Yêu đường hơn 1 năm thì bọn họ tính tới chuyện hôn nhân. 3 năm trước Hùng dẫn theo dung về quê ra mắt ông bân thì xảy ra tai nạn hùng bị thương đặn còn dung chết tại chỗ có Dung không có người thân cho nên mọi chuyện đều do một tay hùng lo liệu chí và những người khác cũng không biết chuyện này mãi cho tới khi thấy hùng từ quê vào một mình cả người tiểu t tụy hóc lúc đó cả bọn hỏi ra mới biết giờ nghĩ lại tất cả đều là bọn họ nghe hùng nói qua còn sự thật thế nào Thì không ai biết rõ Nhưng điều càng đáng sợ hơn Là dùng cái người mà giống dĩ đã chết 3 năm trước Vì sao giờ lại ở trong tủ lạnh Còn giống như vừa mới bị giết không lâu Cho dù không ai nói với ai lời nào Nhưng trong lòng bọn họ đều biết Chỉ sợ thứ họ nhìn thấy không phải người Đúng lúc này từ trong nhà bếp Đột nhiên phát ra một tràn tiếng cười quỷ dị Cùng với giọng nói Nghe như quỷ giọng về từ cõi âm ti <cười> Hôm nay Tao sẽ đưa tất cả tụi mày theo cùng <cười> Trên trời những tia chớp không gần lué lên Cũng nhờ đó Mà đám người chí Đang đứng co ro trong phòng khách Cũng nhìn thấy rõ mồm mục Dung mặt một bộ đồ ngủ dài tay Để bị máu dụng đỏ không còn nhìn ra hình dạng. Ở trước ngực, bị cắm một con dao đầm xuyên ra tới tượng lưng. Trên mặt còn có một dách chém sâu hấm, kéo dài từ đầu đến cổ. Như thể muốn chẽ đôi đầu dung ra, lộ cả xương trắng bên trong. Mỗi một bước đi, máu từ trên tóc dung nhỏ xuống sàn nhà, phát ra tiếng tí tách. Chí theo bản năng, kéo như ra phía sau, muốn che chắn cho cô. Cố gắng trấn tỉnh, nói với con quỷ trước mặt. Chúng tôi chưa từng hại cô Là ông cháu bọn họ giết cô Nếu cô muốn báo thù Thì hãy tìm bọn họ Chúng tôi cũng là bị bọn họ hại Nên bị bị nhóc ở đây nè Đúng đúng đó Cô đi mà tìm bọn họ đi Chúng tôi vô tội mà Khánh và Liêm cũng đang dội dàng lên tiếng Tiếng cười có chung càng lớn <cười> Lão già đó Đã hiến tế tụi mày cho tao rồi Đêm nay Chúng mày nhất định Phải chết <cười> Dách chém trên mặt cô ta Trở nên dặn dẹo da thịt trên người Cũng bắt đầu thối rửa lỡ lét Bên ngoài trời sấm chớp rền gian Chiếu vào trong nhà Lúc sáng lúc tối Linh hồn dung đã biến mất Giữa phòng khách không thấy đâu. Còn chưa kịp để bọn họ hoàn hồn thì bên tai họ truyền tới tiếng cười quý vị của một người đàn ông. Cả bọn lập tức quay đầu về phía sau thì nhìn thấy Khánh, cả người vặn vẹo, hai mắt trắng dã, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Ừ, ừ, tao muốn máu thịt chúng mày. Máu thịt. Là máu thịt. Đồ máu thịt cho tao." Khánh gặm lên nhào về bốn người phía trước Chí và những người còn lại Lúc này khiếp sợ nhận ra Khánh đã bị con quỷ kia nhập vào Chỉ kéo theo như Cả 5 người tách ra bỏ chạy Căn nhà cấp 4 này cũng không quá lớn Tất cả các cửa đều bị hùng đóng chặt Cho dù bọn họ có muốn chạy Cũng không biết chạy đi đâu Nhưng chẳng ai muốn đứng yên một chỗ Chờ đợi con quỷ kia tới xé xác mình Cho dù cố gắng trong tuyệt vọng Họ cũng ráng mà giải dùa. Lê được Liêm kéo ở phía sau. Bọn họ đang định chạy vào trong phòng đóng cửa lại. Thì chân Lê bị con quỷ trong thân xác của Khánh kéo lấy lôi ngược về phía sau. Nó quá mạnh Liêm không giữ được tay Lê. Cô ấy hét lên một tiếng sợ hãi điên cuồng giải dùa đạp vào Khánh. Nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy chân mình. Con quỷ trong thân xác Khánh dờ móng tay nhọn hoắt lên nhắm vào ngực Lê. Nó muốn móc Tìm móc phổi của cô ra Tiếng hét thất thanh Giang lên khắp cả căn nhà Lê trừng lớn hai mắt Nhìn thấy Chí ở một bên nhào ra Ghi chặt con quỷ từ phía sau Thế nhưng trên tay nó lúc này Lại đang cầm một trọng mắt tươi rói Như thể vừa được móc ra Liêm đang nằm ngay bên cạnh Lê Cả gương mặt đầy máu Hóc mắt bên phải trống rỗng Mau chạy đi Chí hét lên với Lê và Liêm Cả người cô rung lên loạn troạn bò dậy Đỡ lấy liêm đang đau đớn Dùng tay che một bên mắt của mình Máu từ trong mắt không ngần túa ra Khiến cho liêm choán gián Không thể nào đi nổi Mà ngã bịch xuống sạng Cả người liêm lạnh ngắt Cô hoảng loạn ôm lấy liêm gào khóc Trong sợ hãi và tuyệt vọng Liêm ơi liêm ông tỉnh dậy đi Ông đừng có dọa tôi Ông làm ơn ông tỉnh lại đi liêm Ở bên này Chí dùng hết sức bình sinh giữ chặt cả người khánh Con quỷ trong người khánh gầm lên một tiếng Hất tung chí ra Anh bay ra đập mạnh vào tường Rồi lấy nện mạnh xuống sàn nhà Không nhúc dích nổi Con quỷ chọc điên gầm lên từng tiếng như thú dữ Nó vặn vẹo thân hình phóng thẳng đến chỗ chí Đang nằm bất động trên mặt đất Con quỷ há cái miệng đầy máu ra Muốn cắn đứt cổ anh Chí nhìn về phía căn phòng của ông Bân vừa nãy Trong cơn nguy hiểm Anh đã đẩy Như vào trong Dừng lại ngay Tao bảo mày dừng lại Như hét lên muốn rách cả cổ họng Con quỷ cũng vì tiếng hét kia của Như Mà quay đầu nhìn lại phía sau Hai con người đỏ sẫm của nó đột nhiên co rút Tôi đứng lên khỏi người của Chí Trong miệng phát ra tiếng rích chói tay Như từng bước đi về phía nó Trên tay ôm cái bình rượu quý của ông Bân Lập tức cút nó khỏi người bạn tao Bằng không Tao đập nát nó Tao sẽ ném nó cho chó ăn Ánh mắt như tràn đầy lửa giận hét lên với con quỷ Rồi dơ cái bình rượu trong tay lên cao Con quỷ nhìn thấy như sắp ném cái bình rượu Thì nó rít lên Âm thanh như muốn xuyên thủng màng dĩ Khiến tay cầu đau điến Như lập tức thọt tay vào bên trong cái bình Bóc ra một thứ gì đó tựa như một cục thịt có màu đỏ thẳm như máu. Cúc ra ngài! Như lần nữa hét lên, bóp mạnh cái thứ kia trong tay. Con quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức thoát khỏi người khánh. Anh ngã bịch xuống sàn nhà nằm bất tỉnh. Con quỷ cả người vặn dẹo tựa như sợ hãi, nhìn về phía Như. Nó lùi dần lùi dần xuống bếp rồi biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Dù ném cái thứ gớm ghít kia lại vào trong bình rượu Rồi dội dàng tới đỡ chí Cả người cô run lên khóc không thành tiếng Biết cái bình rượu này có thể khống chế được con quỷ kia Nên sau khi đỡ mọi người vào trong phòng của ông Bân như vẫn ôm chặt cái bình rượu trong tay không buông Đề phòng nếu con quỷ kia đột nhiên xuất hiện nhiều nhất định sẽ đập dỡ nó Trong cái bình này không hề có thuốc quý gì cả Mà là quả tim và hai con mắt của Dung Sau khi bị ông Bân và Hùng giết chết Thì moi ra ngâm thành rượu Đây cũng chính là thứ rượu Mà ngày hôm qua Hùng đã cho bọn họ uống Thứ rượu này nếu là thầy pháp luyện quỷ uống giàu Thì thân thể khỏe mạnh Còn có thể khống chế ngải quỷ Nhưng một khi người bình thường uống giàu Chẳng khác nào là dân mạng mình cho quỷ Bởi thấy con quỷ kia mới nói Ông Bân đã hiến tới đám người bọn họ cho nó Giờ mới nãy trong lúc con quỷ đuổi theo những người khác Như bị Chí đẩy vào trong phòng Dặn cô khóa cửa lại Có chuyện gì cũng không được chạy ra Thế nhưng làm sao Như có thể làm một người tham sống sợ chết Bỏ mặt chồng của mình và bạn bè Hơn nữa thứ ở ngoài kia Không phải là con người Cho dù như có khóa chặt cửa Nó cũng sẽ vào được Trong lúc quảng loạn Như vô tình thấy cái bình này Đặt ngay trên cái kệ ở đầu giường ông Bân Hơn nữa trên đó Còn dán một lá bùa Khiến Như sật nhớ tới chai rượu mà hôm qua Hùng đã cho đám bọn họ uống. Cái cảm giác buồn nôn tanh tuổi đó Như vẫn còn nhớ rõ mồm một, một. Trực giác mách bảo Như cái bình rượu này không bình thường, bằng không vì sao lại dán một lá bụa trên đó. Như lập tức mở nắp bình ra xem. Thứ bên trong khiến Như điến người, nhưng rất nhanh, cô biết cái này nhất định sẽ có tác dụng với con quỷ ngoại kia. Cả 5 người ngồi co ro trong phòng khách túm tụng lại với nhau Liêm là bị thương nặng nhất Cả đám lục tung phòng ông Bân lên Cũng may tìm thấy một ít bông băng thuốc sắc trùng bình thường Như và Lê run rảy giúp Liêm cầm máu Khánh thì tự trách không thôi Ai cũng sợ hãi Nhưng giờ không một ai dám khóc Chỉ có thể ôm chặt nhau Hiện giờ họ chỉ mong trời nhanh sáng Để họ rời khỏi cái nơi đáng sợ này về phần hai ông cháu Hùng, sau khi nhốt đám người kia trong nhà, đã men theo đường tắt trốn lên núi. Dưới gốc cây đa cổ thụ có một cái hốc lớn. Ông Bân ngồi khoanh chân trên tảng đá. Trước mặt ông ta có một cái đầu lâu cùng vô số tờ giấy bùa. Ông Bân dùng một lá bùa dán lên trán của Hùng, trời miệng không ngừng lẩm bẩm thứ gì đó. Trong bộ dáng lúc này của ông ta, chẳng khác nào một tinh thầy đang luyện ngải. Ông Bân đích thực là đang làm phép. Chính là phép đổi mệnh, một thứ tà thuật tàn độc đi ngược với ý trời. Bởi vì Hùng sinh ra đã mang vận số nghèo khó, đập dậy còn chết yểu. Ông bần giống là một thầy pháp lại chỉ có duy nhất một đứa cháu. Sau khi nhìn ra vận số của Hùng, đã quyết định nghịch thiên cải mệnh cho nó. Để Hùng có thể tiếp tục sống thì buộc phải có người chết thay. Bởi thế Hùng mới nhắm trúng Dung. Một cô gái mồ côi không cha không mẹ, không người thân. Sau khi dụ Dung về nhà, nửa đêm, hai kẻ quỷ đổi lốt người đã xuống tay giết hại Dung, mòi tim và mắt của cô để ngâm rượu, làm thuốc cho ông Bân, một khi uống giàu cơ thể sắc khỏe mạnh cường tráng. Riêng về thi thể, thì bọn họ chặt thành nhiều phần, mang chôn ở xung quanh gốc cây đa này để làm trận pháp trứng giữ linh hồn Dung. Cũng là để lấy dương thọ Dung, Chuyển sang cho Hùng Thế nhưng cho dù là như vậy Thì Hùng cũng chỉ có thể sống thêm được vài năm Một tháng trước Ông Bân nhìn thấy dương thọ của Hùng sắp tận Bởi vậy Hùng mới lên kế hoạch đưa nhóm người Chí về đây Rồi xuống ta với bọn họ Nếu Chí không đổi ý đến nhà Hùng Thì hắn cũng sẽ tìm cách Để cả nhóm làm điều đó Đám người đó Vừa có số mệnh giàu sang phú quý Còn là tướng sống lâu Chỉ cần đoạt Dương Thọ và vận mệnh của họ thì cuộc đời sau này của Hùng sẽ không còn phải lo nghèo khó hay là chết sớm nữaỳ thuật Hùng dẫn luôn ganh tị và câm hận đám bạn của mình đều là con người như nhau dựa vàou cái gì bọn họ sinh ra đã là dân thành phố có cuộc sống trong dung lụa còn mình thì phải sống một cuộc đời khổ cực như thế cũng chính ông Bân là người đã sai khiến dung đêm nay Phải giết đám người kia Sau khi Dung bị giết chết Không những bị trấn áp linh hồn Lấy hết dương thọ Còn bị ông Bân luyện thành quỷ nuôi ở trong nhà Quỷ một khi bị luyện thành Chỉ nghe lệnh của người luyện nó Hơn nữa Ông Bân có cái hữu rượu ngâm từ tim và mắt của Dung Đó là thứ ông ta điều khiển Bởi thế Cô cũng không còn ký ức trước khi chết Càng không biết chính ông Bân Là kẻ đã giết mình Trong lúc ông Bân đang làm phép, đột nhiên một tia sét từ trên trời dán xuống, đánh thẳng vào góc cây đa cổ thụ. Tia sét đánh vừa hay trúng chỗ xương của dung bị chung đất cũng nứt ra, mấy cúc xương bị đánh trái đen. Trận pháp bị phá, cả ông Bân và Hùng đều bị phản phệ. Họ phun ra máu, hai mắt trợ ngược ngã xuống đất nằm bất động. Khi trời vừa sáng, toàn bộ căn nhà ông Bân đã bị công an phong tỏa. 5 người nhóm của Chí được đưa vào bệnh viện. Trước khi đi, Như cũng giao lại cái bình rượu cho cảnh sát. Sau khi mở rộng Phạm vi tìm kiếm, cuối cùng cảnh sát tìm thấy ông Bân và Hùng trong hốc cây đa cổ thụ ở trên núi đang thoi thóp chút hơi tàn. Xung quanh gốc cây còn có rất nhiều xương người. Mọi tội ác của bọn họ lúc này cũng đã lộ ra ánh sáng. Cuối cùng hai ông cháu Hùng bị phán bất án cao nhất là tử hình để trả giá hết thảy Cho những tội ác mà bọn họ đã gây ra Về phần xương cốt của Dung Đã được gom lại và chôn cất đàng hoàng Tùy liền bị Dung Làm cho mù một con mắt Xong 5 người bọn họ Vẫn quyết định mời giải sư thầy về độc kinh siêu độ cho cô Dẫu sao cũng là một người mệnh khổ Nếu không gặp Hùng Có lẽ đời Dung sẽ khác Kiến du lịch lần đó trở thành chuyến đi Kinh hoàng nhất trong đời bọn họ Đứng trước sự sống và cái chết lúc đó Bọn họ vẫn sẵn sàng hy sinh bảo vệ nhau cũng khiến cho tình bạn của 5 người càng bệnh chặt hơn thư quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn cái trời đổi mạng của tác giả cô nụ cảm ơn quý vị đã theo dõi à, và đến đây thì Tr thi xin nói lời chào tạm biệt chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc Trước khi tắt màn hình thì đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share và không quên bấm vào cái chuông để theo dõi những câu chuyện mỗi ngày của Thi nha. Và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.